Ra đến thị trấn thì cũng là lúc mặt trời vừa lên đến đỉnh đầu. Quần vẫn hầm hấp sốt dù đã uống đủ liều thuốc. Thụy biết điều đó khi bàn tay anh vẫn siết chặt lấy và kéo cô đi vào một quán cà phê gỗ màu sô-cô-la đẹp mắt. Mình đợi ở đây, anh ta vừa điện lại. Không biết là có rắc rối gì đấy phát sinh. Chắc anh ta sẽ đến muộn một lúc. Cuộc gặp gỡ căng thẳng lại lùi lại khiến tâm trạng Thụy thấp thỏm nhiều hơn. Nãy giờ, An gọi và nhắn tin cho cô không ngừng, nói cô đừng gặp Diện khiến cô càng bất an hơn. Nhưng cô biết, cuộc đời cô khó tránh khỏi việc giáp mặt với Diện, nhất là khi giờ đây, Miên đã trở lại cùng đống rắc rối muôn đời của chị ấy. Quân nắm tay Thụy đi ra hàng Hiên, tìm một bàn gỗ nhỏ ngồi xuống. Cũng như những quán cà phê khác của Sapa, quán nhỏ này treo rất nhiều những chậu hoa nho nhỏ, xinh xắn, đẹp mắt, cả bờ rào cũng được sơn trắng công phu. Mùi cà phê say thơm nức lan tỏa từ gian bếp ra tận phía bên ngoài này Khiến Thụy thư thái hơn đôi chút Cô đột nhiên thấy tay mình bị nắm chặt hơn Tay em lạnh Thụy ngọ nguội ngón tay nhưng vẫn bị Quân giữ lấy Đó là vì tay anh nóng Quân nheo mắt nói thêm một cách tỉnh tứ Tim anh cũng nóng Thụy bật cười Đó là vì quả xoài của anh cũng bị sốt Anh trai ạ Người phục vụ mau chóng mang tới Một cốc ca cao nóng thơm lừng Thụy mỉm cười cảm ơn Nhân cớ đó giúp bàn tay Mà quân đang ngồi nghịch ngợm Lệt qua lệt lại như xem xét Đúng lúc đó Địa thoại của cô kêu từng điệu Một, hai, Màn hình hiện tên An khiến Thụy âu lo Cô ngập ngừng rồi tắt máy Bắt gặp ánh mắt của quân như thắc mắc Cô cười gượng Bạn em, dục em về Hà Nội mà. Nhạc chuông của em hay nhỉ? Quân nói vô thưởng vô phạt. Uhm, tại em hay ngủ quên, để nhạc chuông này cho dễ tỉnh. Thụy đáp qua loa, rồi vội cầm cốc ca cao xoay xoay trong tay, đầu hơi cúi thấp. Không hay rằng, dáng vẻ thẫn thở của mình có một nỗi bất an kỳ lạ. Nỗi bất an ấy lan sang cả quân. Điện thoại của Thụy lại báo tin nhắn. Cô nhìn nó đâm đâm nhưng không mở ra. Cô vẫn biết chắc là An muốn ngăn cản không cho cô đi gặp Diện. Anh nghĩ lại rồi. Thụy ngẩng lên, thay đôi mắt thường nhìn mình bỡn cợt, trượt sâu thẳm sự đắn đo. Nói cho anh biết mối quan hệ của em và tay Diện ấy đi. Thụy nhìn quân, thấu hiểu tâm trạng của anh. Rất khó cho anh nếu anh đi nhờ Diện, một người mà cô biết giải quyết một chuyện thuộc về mối quan hệ của cô. Không cẩn thận, cô sẽ biến thành cho cười trong mắt diện mất. Cô cũng biết quân muốn đợi cô tự nguyện kể cho anh, nhưng giữa hai người còn quá nhiều khúc mắc Hơn nữa, tự sâu trong thâm tâm mình, cô biết một khi cô mở lòng để nói tất cả, có rất nhiều thứ sẽ không giống như bây giờ nữa. Anh từng cố kiềm chế, không muốn suy luận về mối quan hệ giữa em và tay diện này. Nhưng mà... Anh quân tử không nói, anh vẫn muốn biết. Thụy cười nhợt nhạt Cô gật gật đầu Em cũng nghĩ nên nói với anh Không phải em muốn giấu điều gì đâu Có điều làm Chuyện thiềm lòng vòng Mà em chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa thì im lặng Cô cắn môi Nói chung Em cũng là mẫu con gái mà người ta chẳng nên dính vào làm gì Cô nói xong ngẩn lên Nhìn thẳng quân Đôi mắt nâu đột nhiên thẳng thắn đến quyết liệt, quân chật mỉm cười. Anh nói rồi, anh cũng không thích dính vào em. Nhưng mà anh lỡ dính vào rồi, anh dứt ra không được nữa. Cho nên, anh càng muốn biết mình dính vào cái gì. Câu nói nửa đùa nửa thật của quân không làm Thụy cười nổi. Cô nhấp một ngụm cacao nóng nóng ngọt ngọt. Cố bình tâm, sắp xếp, xếp câu chuyện lại từ đầu, rồi nói giọng thử tốn lần từ Sapa về, anh thấy em bị đẩy ra từ chiếc xe của anh ta đúng không? Ừ. Lexus biển tứ quý. Nhưng vì sao anh ta lại quẳng em xuống giữa đường? Quân hỏi, nhưng trong đầu vẫn lướt qua hình ảnh của cô lúc đó, cúp áo bị bật tung, mắt đỏ hoe, rối bời, khốn khổ. Người con gái mắt nâu ở trước mặt anh chắc cũng rối bời như khi ấy, nhưng cô vẫn có tỏ ra bình thản. Em về Hà Nội làm gì? Mắt quân lóe lên sự kinh ngạc tột độ. Trong việc làm ăn, diễn vốn là tay trọng sĩ diện. Trong chuyện ăn chơi, anh ta cũng nổi tiếng vung tiền không tiếc tay, luôn muốn người khác phải quy phục mình. Còn cô nàng mảnh mai trước mặt này thì vung tay tát vào mặt anh ta. Vì... em không cho anh ta sảm sỡ. Tình thế diễn tiến đúng như dự đoán Quân vẫn cảm thấy nóng mặt Như cảm nhận được suy nghĩ của anh Thụy gượng gạo Thật ra Anh ta không thích em Anh ta chỉ ngứa mắt với em thôi Như để chuyển hướng câu chuyện Thụy nói chậm rãi Hôm ấy ở Sapa Em đang cần phải về Hà Nội ngay lập tức Đó là lý do em bỏ mắt lại Không đi cực Tây tiếp với anh ấy em đã cố bắt xe Nhưng xe khách ở thị trấn Xe nào cũng vòng vòng bắt khách Đến mức em suốt ruột kinh khủng Em đành phải chạy ra đường lớn Nghĩ biết đâu tìm được xe để đi nhờ Quân nhớ mày Thụy lặng đi Cô đầu tranh một lúc rồi thở dài Em chưa từng nói với anh Em có một người chị gái đúng không Chị ấy Nói chung là một câu chuyện dài ràng dặc 4 năm nay chị ấy mất tích Chị ấy để lại một đống những rắc rối mà em phải giải quyết. Và đúng đợt em đi leo fan thì nghe tin chị ấy trở về. Cho nên em muốn về Hà Nội ngay lập tức để giải quyết vài việc quan trọng. Em sợ chị ấy lại bỏ đi một lần nữa. Quân gật gật đầu như đã hiểu. Khi em đứng bên đường đón xe, không hiểu sao lúc đó không một chiếc xe nào chạy qua cả. Nên khi chiếc xe đầu tiên xuất hiện, em đã vẫy dối rít em chỉ không ngờ đó lại là chiếc xe của anh ta Em đã biết anh ta trước đó Thụy lặng lặng gật đầu Cô vừa định giải thích thêm thì đột ngột một giọng nói vang trên đầu cô Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tất nhiên Chúng tôi giao dịch bao nhiêu lần Làm sao mà không biết Thụy lạnh người Ngừng phát đầu lên Cả quân cũng điểm tĩnh quay ra Diện trong chiếc áo bò dè cui Miệng ngậm xì gà Cứ lạnh lẽo với cả hai người Vẫn là chiếc license biển Tứ quý Vẫn là gã tài xế Lần với vẻ mặt vô cảm đó Vẫn là diện và mối nguy cơ của bao năm Nhưng may mắn Hôm nay đã có quân Thụy liếc qua Quân thả lỏng cơ thể Dựa thành ghế Mắt nheo lại Có chút suy tư Vì ghế trên Diện ngồi lơ đãng Tay vịn cửa Thỉnh thoảng gầy một điếu thuốc không khí có chút bí bách cùng căng thẳng đặc biệt sau câu tuyên bố ấm ở của diện bàn nãy anh ta nói cái từ giao dịch với vẻ mờ ám như vậy chẳng biết quân có nghĩ gì không nhưng Th gạt ngay nỗi ưu tư đó sang một bên vì một nỗi lo ngại lớn hơn đó là việc má từ khi xuất hiện diện chỉ giao hiệu cho mọi người lên xe Tuy nhiên không nói thêm điều gì Th thủy thấp thỏm hồi lâu nhưng cô cũng đoán chừng diện đang làm giá Chẳng trông chờ anh ta tự nguyện nói ra được thông tin gì Cuối cùng cô quyết định hỏi thẳng Xin lỗi Tôi muốn biết mắc thế nào Diện quay lại nhìn Thụy Khẽ cửa nhạt. cười nhạt Sốt ruột lắm à Tôi đã nói rồi Sẽ có ngày tôi tính cả vốn lẫn lãi với chị em cô Chỉ không ngờ là cô chạy đến cầu cạnh sớm thế quần gác tay liền thành ghế Bàn tay hơi thỏng xuống Chạm phải vài cứng đờ của Thụy Giọng anh đỡ đùa nửa thật như nhắc nhở Ông anh Thực ra Vụ này là em cầu cạnh anh mới phải Diện cười nheo mắt Tình hình này không phải hai người Tuy hai mà một Tuy một mà hai sao quần tuét miệng cười Trong lòng bỗng ngập tràn Một sự ngạc nghiên dễ chịu Vẻ thoải mái của Diện khiến sự hố nghi về việc giữa hai người có chút quan hệ khó nói nào đó Trợt hoàn toàn bày biến Chức cảm khiến Quân mạnh mẽ tin rằng Diện không chút đố kỵ với anh Khi anh thể hiện rõ ràng mình có dính dáng đến Thụy Có lẽ đúng như Thụy nói với anh ở quán cà phê trước đó Diện không thích cô, anh ta chỉ ngứa mắt với cô mà thôi Nhưng ngứa mắt về vụ gì thì anh chưa rõ Và còn sự việc trên chiếc xe lần trước đó giữa hai người xô sát về chuyện gì. Chắc hẳn anh sẽ phải hỏi cho ra, nhất quyết phải làm cho ra. Bất kể trong lòng cô còn đầy khúc mắc nhưng quân ung dung quay sang Thụy cười cợt. Đấy, người ngoài cũng thấy chúng ta tuy hai mà một, như chim liền cánh, như cây liền cánh nhá. Thụy vẫn không bớt được chút căng thẳng, cũng không nhìn đến quân, giọng cô trùng xuống. Tôi chỉ muốn hỏi liệu anh có thực sự biết thông tin gì về Mark không? Diện ném điếu thuốc đi. Đã nghi ngờ thì đừng nhờ cậy. Đã nhờ cậy thì đừng sốt ruột. Cứ im lặng mà chờ đi. Thụy vẫn không từ bỏ. Anh... Anh ấy còn sống không? Diện lấy điếu xì gà, cắm vào miệng, bật lửa, kéo căng nỗi bất an của Thụy lên cực điểm. Đến khi đôi mắt cô căng cứng mà vẫn không dám chớp lấy một giây, anh ta mới quay lại cười. Yên tâm, chưa chết. Thụy thở nhẹ, như chút được gánh nặng ngàn cân, cả người cứng đờ giờ mới được thả lỏng. Ngón tay quân nhẹ nhàng chạm lên cầu vai cô. Chính anh nghe xong câu tuyên bố ấy cũng thấy nhẹ nhõm. Mark không vấn đề gì thì cả anh lẫn Thụy đều không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Ở trên ghế, Diện rút từ trong cặp ra bộ hồ sơ, đưa lại cho Quân. Tranh thủ, chú mày ngó qua đi, giải quyết cho gọn. Quân cầm tập giấy liếc qua những phần điều khoản ràng buộc. Đúng như dự đoán, những phần thay đổi hoàn toàn như ý của Diện. Dự án này ban đầu Quân nghĩ anh hoàn toàn có thể thương thảo để có được những điều khoản có lợi. Làm xong thì có thể kê cao gối mà ngủ một vài năm. Nhưng anh không ngờ đến sự cứng rắn của Diện Đồng thời, không nghĩ tới biến cố bất ngờ của Mark Khiến anh buộc lòng xuống nước, nhờ và anh ta Xem ra cả vụ này, anh chỉ lấy công làm lãi là cùng Nhưng Quân cũng không hối hận lắm, anh gặp lại hồ sơ Ok rồi, em sẽ ký sớm rồi chuyển xuống cho anh Cứ thế mà triển khai thôi Diện cười vừa ý, điêu xì gà to tướng lại được cắm lên môi Anh ta giít một hơi sâu thưởng thức Kỳ thực, Diện mới chỉ ngoài 30 tuổi, không hơn quân là bao, nhưng vẻ mặt anh ta khiến người ta nghĩ đến sự kinh nghiệm và từng trải nhiều hơn số tuổi. Bất kể sự bóng bẩy chải chuốt hay nhiều khi yên hùng xã hội đen, thần thái của Diện vẫn đem đến thông điệp là chớ nên lỡ ngỡ mà đụng vào. Chiếc xe lượn lòng vòng trên khu vực đèo ô quy hồ, trời chiều, hoàng hôn đỏ ối phủ lên những con dốc vắng. Không gian hoàng liều, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Những khúc cua tay áo liên tiếp khiến Thụy phải nắm chặt tay vịn, nhắm nghiển mắt, có chút sợ hãi. Cô không ngờ, quân ghé sát thai mình thì thầm. Sợ à? Leo Phan ấm ấm thế, tưởng cũng phải cỡ dân phượt hoành tráng chứ. Nói vậy, nhưng tay quần vẫn nắm chặt tay cô, người Anh vẫn hầm hấp sốt khiến những ngón tay nóng sực. Nhưng với Thụy, giọng điệu ấy, bản tay ấy lại có sự trấn an lạ kỳ. Thật ra, Thụy không sợ vận động leo trèo. Hàng ngày, những bài tập aerobic liên tiếp với cường độ cao đã rẻn cho cô sự rèo dai bền bỉ. Cho nên, với cô, việc chinh phục nóc nhà Đông Dương kia không phải là cái gì ghê gớm cả. Nhưng khi ngồi lên xe, đi trên con đèo nguy hiểm bậc nhất này, đừng trước sự nguy hiểm kể sát. Bất cứ sự bất cẩn nào cũng có thể khiến người ta chia lìa thế giới. Cô lại không thể không sợ hãi Yên tâm Người ngồi cạnh em đây mới đáng sợ này Chứ mấy con đèo ấy thì ăn thua gì chưa kể mấy cái vực ấy à Làm sao mà sâu hun hút như tâm hồn anh đây cho được Giọng điệu cợt nhà ấy khiến Thụy bất giác vượt cười Từ phía trên diễn nghe thấy đụ cười của cô Liếc lại Ánh mắt anh ta sắc lạnh Nghe nói Chị cô đã về Thụy cứng đờ người, nỗi lo lắng của cô thành hiện thực. Diện đã biết, nhưng cô đã hiểu từ lâu, một sự thật, nếu anh ta muốn thì chẳng có gì có thể che giấu được. Anh ta đã vậy, bố anh ta lại càng vậy. Cô mím chặt môi không đáp. "Nhắn với cô ta, đừng tưởng vậy mà xong với tôi." Mặt Thụy trắng bệch sợ hãi, nhưng đúng lúc đó, cất giọng thong thả. "Anh nhờ bạn em làm bổ cầu đưa tin." Thế mà giọng căng thẳng thế. Bạn em sợ đấy. Diện nhách miệng cười. cười. Cô ta không biết sợ. Chị em nhà cô ta chẳng ai biết sợ cả. Chú em cẩn thận lâm Câu nói mang vẻ cảnh tình ấy khiến quân cao mảy khó chịu. Thụy vẫn lặng lẽ không nói gì. Anh nhìn qua chỉ thấy đôi mắt nâu ưu tư, bất an cùng xuất ruột. Anh vừa định cất một câu gì đó để thay đổi không khí. Nhưng đúng lúc đó Từ bên đường, một chiếc xe tải nhỏ phóng ra bất ngờ như gần lao vào đầu xe. Mẹ kiếp. Tiếng chửi tài xế cất lên cùng lúc, chiếc xe bẻ lái gấp, chiếc xe đột ngột chuyển hướng, bánh xe trên đường, tiếng điếu xì gà của diện tung lên trời, khuôn mặt lạnh đạm trong thoáng chốc kinh hoàng tột độ. Cả người Thụy đang chao đảo thì một cánh tay đã kéo mạnh cô ngã xuống, mắt cô tối sầm, đầu cô húc mạnh vào bả ai đó khi chiếc xe đâm mạnh vào vách núi.